Nhất đao xuân sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh xà Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ thập lục chương Lời còn chưa dứt Đám người võ đen đã xông tới Tạ thiên bích vung đao vạch một đường tròn Bức lui trường vi Từ trong tay áo một sợi dây ô kim cực mảnh bắn ra bay qua khỏi mặt hồ, phút một tiếng, câu vào một gốc cây bên sơn nguyệt bình, thân người thuận thế nhảy lên, nhanh như cách lướt qua xuân sắc ổ, chân vừa chạm đất, sợi dây ô kim lại tiếp tục móc lên một gốc đại thụ khác ở đằng xa, vài phen nhún người phi thân đã biến mất giữa núi rừng trùng điệp, một trận gió thổi qua. khôi y nhân dưới tán hoa cũng vô thanh vô tức rời đi. Nhìn thi thể không toàn vẹn trên thạch đài, huyết dịch lênh láng, Tô Tiểu Khuyết lần đầu tiên cảm thấy tạ thiên Bứt đã chính thức là thiếu chủ sức tôn phong, không còn đơn thuần chỉ là tạ sư huynh của hắn trên bạc lộc sơn nữa. Hiện tại, tuy đang thanh thiên bật nhật, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn bất an, sát khí cùng thủ đoạn đến bậc này, Cành bản không giống một tạ thiên bức mà hắn quen biết. Đang đứng ngẩn ra, hòa thượng thiếu lâm kia thu đào hành lễ. Tô thiếu hiệp xin cáo biệt tại đây. Tô tiểu khuyết kinh ngạc hỏi. Sao không đánh tiếp? Hòa thượng kia ánh mắt không giấu được vẻ kích động cùng khoái cảm khát máu nói. Đào pháp của tạ thi chủ quả thật khiến người đại khai nhãn giới. bần tăng giờ đã không còn mặt mũi nào dùng đao nữa. từ đó tiểu hòa thượng này xa vào ma đạo, say mê đào pháp, lơ là Phật học. vài năm sau đó thì hoàn tục sáng lập quyết đao môn, cuối cùng thành đao thuật đại sư, xuất thủ ngoan độc hung tàn, bị nhân sĩ chính đạo khinh rẻ. xuân sắc ổ bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ, chính đạo mấy ngàn người. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tạ thiên bất thảm sát khúc trường hư Sau đó ngang nhiên tẩu thoát như ra vào trốn không người Nhất thời ai cũng lạch xương sống, không khỏi bất an Nghĩ đến hắn đào pháp siêu việt, dũng khí bích phàm, hạ thủ tàn nhẫn, hành tung khó lường Tuy biết rõ là giết người thì uy, sao sờn chính hổ Vẫn không nhịn được, tự thấy may mắn Vì mình chưa từng đắc tội với sức tôn phong Đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh Tiều nhân mà giáo chỉ dám đánh lén Dùng thủ đoạn đê tịt ám hại khúc sư huynh Có bao giờ dám quang mình chính đại tỷ thúy Nguyên lại là Lý Thương Vũ lên đài Bích sam phiêu phiêu dáng người ưu mỹ Phòng thái nhàn nhã như nhành liễu đung đưa theo gió Lục bình trôi nổi theo sông Vừa xuất hiện lên lập tức nổi bật, hoàn toàn lấn át, làm lưu mờ dung nhan thanh tú điềm đạm của một hương dược. Trường Vi nghe vậy, không khỏi cảm thấy như được an ủi phần nào. tuy tạ thiên bích không hề đánh lén, càng không có chuyện dùng thủ đoạn đê tiện ám hại, nhưng một câu này của Lý Thương Vũ đã nhặt lại mặt mũi võ đen vốn bị tạ thiên bích ném soạt xuống đất không thương tiếc. Lập tức hỏi, vị thiếu hiệp này là ai? Mạnh tự tại trầm ngâm một hồi nói, Lý Thường Vũ phái nhạc đảng. Ngà mì kiếm pháp của một hương dược chuẩn mực nghiêm cẩn, chiều số tinh kỳ, không giống nữ tử múa bút, thế mà sau vài chiêu đã bắt đầu cảm giác được. Mỗi lần xuất kiếm là mỗi lần càng nặng nề chậm chạp, đấu được một lúc. Huyệt thần môn nơi cổ tay bị lý thường vũ dùng ngón tay đâm vào huyệt thần môn này nằm ngay nơi xương trụ giác với gân cơ trụ một khi bị điểm trúng bàn tay liền không thể vận được nửa điểm lực đạo trường kiếm lập tức rơi xuống đất lý thường vũ nhanh nhẹn cúi người nhặt trường kiếm khách khách khí khí dâng lên bằng cả hai tay tại hạ thất lễ một sư muội thứ lỗi mộc hương dược nhận trường kiếm nói đa tạ lý sư huynh hạ thủ lưu tình nàng đã thắng liên tiếp 8 người lúc này bại trận nì chúng ngà mi đều tiếc hận không thôi nhưng mộc hương dược chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn lý thương vũ tiếp tục tỉ thí một tia nghi hoặc lướt qua trong đôi mắt trong veo như làn thu thủy thư nhạn bắc cũng cảm thấy kỳ quái Khi còn ở trên núi, võ công của Lý Thương Vũ chỉ hơn Tô Tiểu Khuyết và Lệ Tứ Hải một chút. Không ngờ cách biệt vài năm đã vượt xa lúc xưa. Lập tức đăng đài tỷ thí, bỏ lại thanh đao trần thường ngày. Chỉ tay không thì chuyển công phu cầm nã. Không quá thời gian một bữa cơm, cũng bị điểm trúng huyệt thần môn mà bại dưới tay Lý Thương Vũ. Tàng nam phi thấy vậy. âm thầm lẻn đến bên cạnh thư bắc nhạc. Ui tiểu tử, mấy năm không gặp võ công người sao lại kém tới vậy? Chẳng lẽ bị dung mạo của hắn hút hồn nên mới chịu thua? Nói xong cười hắc hắc phi thân lên đài, phi hòa trích diệp ưng trảo của trích nguyệt lâu vang danh thiên hạ. Tang nam phi trong lòng tràn ngập ý nghĩ muốn phô diễn tuyệt kỹ trước mặt thư bắc nhạc. Xuất thủ dồn dập, hung hiểm, ai ngờ sau hơn 50 chiêu cũng bị chỉ trúng huyệt thần môn. Thật thểu xuống đài, không còn mặt mũi gặp thư bắt nhạc, đang cúi đầu định trốn, lại thấy thư bắt nhạc nhếch miệng cười. Khoa tay múa ra hai động tác mang ý so sánh, động tác thứ nhất là chữ ngũ và chữ bát, động tác thứ hai là chữ ngũ và chữ tam. Tang Nam Phi nhìn cả nửa ngày vẫn không hiểu ý tứ bên trong đó, Hoàn hảo phái Tuyết Sơn cách Trích Nguyệt lâu không xa, lập tức gần cổ quát. "Ngũ ngũ Tam Bát, Bắc Nhạn, người có ý gì?" Lần này, Thư Bắc Nhạn chỉ múa một chữ ngũ. Tang Nam Phi chợt ngộ ra, Thư Bắc Nhạn có thể đấu với Lý Thương Vũ đủ 58 chiêu, còn mình chỉ trong 53 chiêu liền bị đánh bại. thù họ thư kia những năm chiêu. Tức muốn thổ huyết, đang định bước lên sống chết một phen, nhưng đã bị đường nhất giã ngăn lại. Lý Thường Vũ nhất cổ tác khí, liền tiếp thắng mấy vị cao thủ, lại thủy chung chưa đã thương người nào. Nhất thời, dưới đài không ngớt lớn tiếng cổ vũ. Lý Thường Vũ khuế môi cong lên, tim đập rộn trong ngực, lòng bàn tay cũng nóng lên. Chỉ cảm thấy suốt hai mươi năm qua, đây là thời khắc vinh quang khoái hoạt nhất. Cơn cuồng hủy qua đi, nhìn về phía phạm lỗi thạch thấy hắn thần tình nửa kinh ngạc, nửa nghi hoặc, không khỏi cười lạnh. Ngày tỷ thí đầu tiên kết thúc, nổi bật nhất đương nhiên là tạ thiên bích. Tổ tiểu khuyết và đường nhất giả đều thuận lợi qua ải, kết quả rút thăm. Đường nhất giả đấu với Phương Kinh Hào, còn đối thủ của Tô Tiểu Khuyết là một gã đệ tử phái điểm thương. Kinh sở lại thua dưới kiếm từ Mã Thiếu Xuân, phải nhận đảng xuất sắc nhất với tề đào lẫn Lý Thương Vũ song song tiến vào vòng trong. Thì thể khúc trường hư đã được môn hạ võ đan thu liệm, mọi người đều ngầm giao định, không nhắc đến chuyện này nữa. Trường vi đạo trưởng sắc mặt tái nhợt. Võ Đàng thất thế trước mắt Quỳnh Hùng không nói Khúc Trường Hư là sư đệ mà mình coi trọng nhất Tương lai sẽ kế thừa y bác Lại bỏ mạng như vậy Thật sự vừa đau vừa giận khôn kể Tô Tiểu Khuyết cười nói Nhìn lão đạo sĩ thối kia xem Có khi nào tức đến tàm hòa tụ đỉnh Ngũ khí triều nguyên chết luôn không? Liền bị kinh sở một phen bịt miệng lôi đi. Trời đã chạm vàng. Bàn chúng cái bàn cứ thế ăn ngủ ngay dưới đài. tuy vừa vào hạ nhưng thời tiết vẫn khá mát mẻ. Tổ tiểu khuyết lười biến vươn vai, nằm xuống đất tiện tay ngắt một nhánh cỏ dại ngậm trong miệng. Hôm nay quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên Là gặp được đường thanh vũ Sau đó thì bị tứ hải truyệt để bỏ rơi Đều không phải là chuyện đáng cao hứng gì Đang nhắm mắt dưỡng thần Chợt nghe thấy tiếng bước chân Rồi có người ngồi xuống bên cạnh mình gọi Tiểu khuyết Tô tiểu khuyết nghe ra thanh âm của đường nhất giả Cũng không mở mắt lười biếng nói muộn thế này rồi Sao chưa chịu ngủ Ngày mai còn phải tỉ thí nữa đó Đường Nhất giả nói, ngủ không được, muốn trò chuyện với người. Tô Tiểu Khuyết ngồi dậy nói, hảo, vừa lúc ta cũng đang buồn bực trong lòng. Hai người đi đến một nơi yên tĩnh phía bên kia đài, dựa lưng vào viên đài, ngẩng đầu, ngắm bầu trời đêm, muôn vàn vì sao đang tranh nhau tỏa sáng. Đường Nhất giả trầm mặt nửa ngày. Tự hồ không biết nên bắt đầu từ đâu Nghĩ nghĩ Rốt cuộc vẫn lấy câu cửa miệng để mở lời Hôm nay người vũ nhục là như sơn Đắc tội phi phượng môn Cực kỳ sai quấy Tô Tiểu Khuyết ngoáy ngoáy lỗ ta nhắc lời Ta cho người biết một bí mật Đường nhất giả giật tay lên nghe Bí mật gì? Kỳ thực ta vốn không phải tên Tô Tiểu Khuyết Đường nhất giả vừa mừng vừa lo. Rốt cuộc người cũng đã nhớ ra mình là ai rồi ư. Tô Tiểu Khuyết gật đầu, đôi nhãn châu lấp lánh như sau đêm, nghiêm túc nói. Ta vốn tên là Tô Khất Nhi. Sau đó băng chủ thấy ta từ nhỏ đã khuyết phụ khuyết mẫu, khuyết thân nhân, khuyết tâm khuyết phế, khuyết phẩm hạnh. Nên mới đổi tên ta thành Tô Tiểu Khuyết. Đường thiếu hiệp đại nhân đại lượng. Ngàn vạn lên đừng có chấp nhặt với cái hạng người cái gì cũng khuyết thiếu như ta. Có chuyện cứ nói, không có thì đừng có cố ý đến giáo huấn ta." Đường Nhất Dã bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói: "Lý Thường Vũ có chút kỳ lạ." Tô Tiểu Khuyết chấn động: "Phải, chiếm pháp của hắn không hề cao siêu, thế mà ngay cả đám người Mộc Hương dược cũng không phải là đối thủ." Thật cổ quái Đường Nhất Giã nói Ta đã hỏi Tang Nam Phi Hắn nói lúc đầu so chiêu chưa cảm giác được Nhưng chân khí Lý Thượng Vũ cứ viên chuyển liên miên, Giống như đàn thành một tấm lưới lớn Từng bước trói chặt Khiến đối phương có muốn phát chiêu cũng lực bất tòng tâm Cực kỳ khó chịu Hai người nhìn nhau Trong mắt bất giác cùng toát lên vẻ kinh hoảng, đồng loạt thấp giọng nói. Thẩm mặt câu Tô Tiểu Khuyết lắc đầu. Không đúng, lúc thẩm mặc cầu động thủ với chúng ta, tuy có xuất ra loại nhu lực này, nhưng vẫn có thể đánh gãy cả đao. Mà thanh đao kia làm từ thiết tinh khiết, cực bền cực cứng. Lý Thường Vũ không thể có được tu vi công lực đến bậc này. Đường Nhất giả nói, Lý Thường Vũ bao nhiêu tuổi? Hơn nữa, ba năm trước khi đến ở trên núi, nội lực khánh nông cạn. Sư phụ nói, hắn lúc nhỏ luyện công quá tham tín, đan điền bị tổn thương, vô pháp tu luyện nội công cao thâm. Hiện giờ lại có thể có được loại tu vi này, đã là chuyện tuyệt không có khả năng rồi. Tô Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ. Người có cảm thấy Lý Thương Vũ càng ngày càng giống nữ nhân không? Trước đó chỉ cảm thấy hắn hơi ẻo lả, Hôm nay ta đứng dưới đài nhìn hắn đã đấu. Nếu không phải lúc ở Bạch Lộc Sơn, mọi người cùng tắm ngoài suối, e rằng ta sẽ nghĩ hắn là nữ cải nam trang. Nếu hắn đã bỏ kiếm pháp, dù hắn có cạo đầu lột da người khác, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đường nhất giả nhịn không được cười nói. Nhị ca ca còn hỏi, thường vũ có phải là nữ tử giả nam trang không? Nghe nói sơ luyện nhập bát tinh kinh, nữ tử sẽ càng mị hoặc, còn nam tử lại bất nam bất nữ. Tô Tiểu Khuyết nói, thẩm mặt câu kia tuy đẹp nhưng đâu có giống nữ nhân. Đường nhất giá trầm ngâm, môn công phu này quá tà đạo, ta cũng không rõ lắm. Ngày mai tỷ thí ta có thể thắng phương kinh đào Lý Thương Vũ có thể cũng sẽ không thua Ta định nhờ cha nhúng tay vào phân loại rút thăm Để vòng tiếp ta đấu với Lý Thương Vũ Một khi động thủ Hẳn sẽ tra ra được nội công của hắn và Thẩm mặc Câu Rốt cuộc có phải là cùng một thức tu vi hay không tôi Tiểu Khuyết nói Nếu tiểu tử này quả thật là đệ tử của Thẩm mặc Câu Người cũng đừng có khách khí Học theo thiên bích, trực tiếp tháo hai cánh tay hắn xuống trước rồi nói sau. Nghe hắn nhắc tới tạ thiên bích, đường nhất giá thất giọng nói. Hôm nay tạ thiên bích thật là đáng sợ. Tô Tiểu Khuyết thở dài. Ờ, không biết đám đạo sĩ kia có gây khó dễ với hắn không? Người của xích tôn phong cũng không tháp tùng hắn. Tình thế thiên bích lúc này thật nguy hiểm. Đường nhất giả không khỏi nhíu mày nghiêm mặt nói Rời khỏi Bạch Lộc Sơn Chúng ta với hắn đã là chính tà bất lưỡng lập Hắn giết khúc sư huynh phái võ đan Thủ đoạn hung tàn Người còn lo lắng cho hắn Tô Tiểu Khuyết nhẹ giọng nói Chẳng lẽ thật sự phải xem thiên bích là yêu nhân mai giáo hễ gặp là phải đòi chém đòi giết Tên khúc trường hư đó có gì tốt Học võ công xích tôn phong, rồi lại ngấm ngầm xuống tay giết người. Thiền bích ngược lại, hoàng mình chính đại báo thù cho hề đường chủ kia, có thể thấy chính đạo có lẽ cũng chẳng lỗi lạc hơn mà giáo bao nhiêu. Đường nhất giả thở dài. Người không biết đó thôi. Mấy năm qua, sức tôn phong thành thế bạch trướng, thiết lập ra tam đại hộ pháp, lục đường trưởng lão, thất tình sứ giả. Còn có thập nhị vị hương chủ, hiện giờ toàn bộ mạn Bắc của Võ Lâm đều đã quy phục theo họ. Theo ta được biết, Trung Nguyên đã có hai mươi môn phái chịu sự khống chế của bọn họ. Tô Tiểu Khuyết cười nói. Những chuyện này ta biết rồi, trên giang hồ chẳng phải luôn có môn phái hưng thịnh hơn so với môn phái khác sao? Cái bàn ta cũng có phân đà trải rộng khắp Trung Nguyên, đệ tử rải rác khắp thiên hạ Bất quá có chút tán loạn thôi. Đường nhất giã chậm rãi nói. Hai năm trước, tòa hà Thủy Minh, sáu đường đều đã quy phục sức tôn phong. Chuyện này do một tay tạ thiên bích lo liệu. Có hai đường đà chủ lẫn thuộc hạ đều không phục. Tạ thiên bích liền dùng sức sách trói bọn họ treo ở đuôi thuyền. Hai chân bầm nát đưa ra giữa sông cho cái dữ gặp nhấm. Những người này bị tra tấn suốt ba ngày ba đêm mới được chết. Sau đó còn đem thê tử nữ nhì của họ thưởng cho bốn đường còn lại mặc sức dâm ngoạn. Những chuyện này người cũng đã biết. tô tiểu khuyết sắc mặt trắng bệch, chỉ ôm chặt hộp ngọc chứa hàn ngọc thiềm thừa cao trước ngực. Ủ đến chiếc hộp nóng hực lên, trầm mặt thật lâu, lắc đầu nói. Ta không biết. cũng không tin là do Thiên Bích làm. Đường Dịch Giá chăm chú quan sát nhãn tình của hắn, thành âm chưa bao giờ băng lãnh, cứng rắn như lúc này. Tiểu Khuyết, từ nhỏ người đã bướng bỉnh, những năm tháng ở trên Bạch Lộc Sơn coi như người gần gũi với Tạ Thiên Bích nhất. Nhưng hiện tại, người dù sao cũng đã là thiếu bang chủ Cái Bang, tổng đà Cái Bang ở Trung Nguyên, xưa nay luôn hiệp cốt nhân tâm. Sức tồn phòng muốn khống chế các môn phái ở Trung Nguyên, sớm muộn gì cũng xảy ra xung đột với cái bang. Đến chừng đó, người định xử thế nào? Tô Tiểu Khuyết cả giận nói, Cái bang thu dưỡng ta, đương nhiên ta sẽ đồng sinh cộng tử cùng các vị huynh đệ trong bang. Bất quá mà giáo sát nhân, chính đạo cũng giết người vô số. Miễn là người mà tạ thiên bích giết, không phải là môn nhân Bạch Lộc Sơn. không phải bang chúng cái bang, không phải lệ tứ hải, thì không liên quan gì đến ta. Dứt lời, lập tức đứng dậy, đường nhất giả vội hỏi, sao lại bỏ đi? Tô tiểu khuyết vẫn chưa hết giận, gắt gỏng, không phải người nói tiểu tử lý thương vũ kia có chút cổ quái sao? giờ ta đi xem xem, hắn rốt cuộc đang dở trò gì? Đường nhất giả tự biết không ngăn được hắn, liền đuổi theo thấp giọng nói Ta đi với người, chúng ta ngàn vạn lần phải thận trọng, không thể kinh động phạm trưởng môn Phòng của khách điếm thường không lớn, phòng trong vinh lai điếm càng đặc biệt nhỏ Nhưng nếu có người chê phòng nhỏ, bà chủ tra kim hoa nhất định sẽ tay chống hông, miếm môi cười tà Xuất môn tại ngoại, lá gan chẳng phải luôn nhỏ sao? Phòng lớn quá có được tích sự gì? Khách điếm nhà ta tuy nhỏ mà ngăn nắp thoải mái. Còn nếu có kẻ chê tiền thuê phòng quá đắt, đỗ bài cửu chắc chắn sẽ ôm vò rượu vẻ mặt khổ sở nói. Bản điếm giá cả hợp lý, phục vụ tận tình. Đừng nói toàn bộ nội thất bằng gỗ lê. Chỉ cần nhìn khay trà phỉ thúy, ấm trà đồng thau, chung trà nạm vàng, ta nói đại gia, một lượng bạc một ngày hoàn toàn không có lấy nửa phần ủng phí đâu. Trưởng môn phái nhạc đảng phạm lỗi thạch trọ tại phòng thứ nhất của Vân Lai Điếm. Chỉ là hiện giờ, trong phòng chứa những năm người, trong đó có ba người chen trúc trên một cái giường chật hẹp, Thẩm mặt câu, đang ngồi trên một cái ghế gỗ sơn vàng, đã bạc màu, ngón tay móc vào quai, sắt lên một cái tách đã bị nứt đến thảm hại, cười khổ. Nguyên lai đây là trung trà nạm vàng. Phạm lỗi thật nằm ngửa trên giường, quả thật đã như cá nằm trên thớt, bất quá trên đời này tuyệt không có con cá nào có thể như hắn lúc này, trong lòng ngổn ngang, không biết bao nhiêu loại tư vị. Nguyên bản thấy Lý Thương Vũ hôm nay thì chuyển võ công chênh lệch quá xa so với sở dụng thường ngày. Bèn lệnh cho tề đào gọi hắn tới phòng mình, định nghiêm khắc tra hỏi. Lý Thương Vũ đến, phía sau lại xuất hiện thêm một khôi y nam tử. Khôi y nam tử này sắc mặt vàng như sắp nến, nhìn rất đối bình thường, nhưng trong tay đang giữ hai người tuyệt không bình thường. Một người là đại đệ tử bổn môn. Tề Đào, người còn lại chính là kẻ đã giết chết khúc Trường Hư Tạ Thiên Bích, phạm lỗi thật nhất thời mơ mịt. Khôi y nhân này bắt giữ Tạ Thiên Bích, có lẽ là cao thủ chính đạo, nhưng không rõ tại sao cũng khống chế cả Tề Đào trong tay. Lập tức vững tâm, bất động thanh sắc, chỉ âm thầm đề phòng. Khôi y nam tử tiện tay buông Tạ Thiên Bích ra. Rồi ném tề đào lên giường, nằm ngón tay tinh tế như mỹ ngọc thoát độc, y sam tề đào đã bị cởi sạch. Lý Thường Vũ cười đến thống khoái, tiến lên một bước, vuốt ve khuôn mặt nam tử khẽ nói. Gỡ diện cụ ra đi, cho sư phụ ta được tận mắt chìm ngưỡng dung nhàn thẩm mặt câu cung chủ. Phạm lỗi thạch nghe đến bà chữ thẩm mặt câu, cả kinh thất sắc. Lùi về mấy bước, vờ lấy trường kiếm treo trên vách phòng, động tác linh hoạt, nhanh gọn, kiếm đã rời vỏ một thước, đột nhiên mắt hoa lên. Khôi y nhân kia đã lướt đến trước mặt, một bàn tay lạnh như băng cấu vào huyệt nội quan lẫn huyệt ngoại quan của hắn, để kiếm trở vào trong vỏ, lại vút dọc xuống, trường kiếm liền bay ra khỏi tay, ngay sau đó khuôn ngực tê rần. Đã bị chế trụ yếu huyệt Đang định mở miệng kêu cứu Trên má một trận đau đớn Hiển nhiên đã bị điểm luôn cả huyệt Lý Thương Vũ bích xàm phiêu động Tiếp lấy trường kiếm giữa không trung Một phen vạnh người khoa trương Nhẹ nhàng đáp xuống Cười nói Sư phụ công phu này của ta ngươi làm sao dạy được Chú thích Nhất cổ tác khí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 Khi đang hăng hái làm một mạch cho xong việc Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên Theo như tớ tham khảo một bài viết về tam hoa và ngũ khí Đại khái, đây là một cảnh giới cao siêu trong pháp môn tu đạo của đạo giáo Còn theo như lời tiểu khuyết khả ái Thì kiểu như lão trường vi này tức lên đến tăng sông chết luôn